Liễu truyện xin chào quý thính giả thân mến Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu truyện Hay Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn Tập cuối của bộ truyện Đại gia trường học Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Để tiếp tục theo dõi những bộ truyện khác Của kênh Liễu Chuyện Phát Hành nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện Thật vui vẻ và thoải mái Lâm giật gật đầu Đây cũng chính là ý của cậu. Sân bay Nam Đô, hiện giờ chuyến bay từ Nam Đô đến Hải Nam, còn một giờ nữa thì cất cánh. Lâm giật đứng ở cửa sân bay, cậu vừa nhìn đồng hồ, vừa quan sát các xe ô tô đi qua phía trước. Đáng lẽ cậu ấy sẽ đi cùng tưởng giao, nhưng một cuộc điện thoại từ Hà Trấn Đông đã khiến tưởng giao dừng lại giữa đường. Cậu ấy phải đến tập đoàn để xử lý công việc khẩn cấp. Lâm giật cũng không vội, cậu đi đến trước rồi cho một điếu thuốc, từ từ chờ ở cửa sân bay. còn nửa giờ nữa tường rào chắc sắp đến rồi lâm giật giơ tay lên nhìn đồng hồ bỗng dưng ánh mắt lâm giật sáng lên cậu nhìn thấy trên con đường hình tròn của sân bay xuất hiện năm chiếc roi màu đen những chiếc xe đó đang từ từ tiến lại đây vẫn còn bốn mươi phút còn nhiều thời gian lâm giật giơ tay lên nhìn đồng hồ đường bọn họ đi là đường riêng không cần xếp hàng cũng không cần đợi xe đưa đón đến sân bay đi ra khỏi phòng chờ thì chỉ cần 2 phút đã có thể lên máy bay sau đó cất cánh mẹ kiếp, mau nhìn kìa có đại gia đi máy bay kìa đội xe hơi sang trọng nhanh chóng thú sự chú ý của những hành khách đi ngang qua cổng sân bay không có gì lạ khi bắt gặp xe sang ở sân bay nhưng những chiếc xe sang xuất hiện thành một đoàn thì vẫn cực kỳ hiếm mẹ nó, ngầu vãi Rolls-Royce Phantom giá 10 triệu tại đúng không mẹ nó, còn là 5 chiếc nữa Đây phải tới 50, 60 triệu tệ đó. Đủ mua một máy bay tư nhân rồi. Đúng vậy, đại gia như này cũng cần ngồi máy bay hàng không hả? Mẹ nó, cứ thẳng tay mua máy bay tư nhân không phải tốt sao? Có để đám người như chúng ta sống không vậy? Mọi người đều liếc xéo đám xe ô tô đó rồi bàn tán xôn sao. Phía sau Rol Roy còn có một chiếc xe RV bằng quốc tế đã sửa đổi thành màu đen nguyên chất trị giá chục triệu tệ. Riêng phần thân xe đã dài bằng chiều dài tiêu chuẩn của bà chiếc xe hơi bình thường, đầu xe cổ điển mang phong cách London, cho dù đi phía cuối cùng đoàn xe nhưng cũng đặc biệt bắt mắt, hấp dẫn. Nam A88888, đây là xe của ai? Ngày lúc lầm Dật đang sững sờ thì đoàn xe chậm rãi dừng ở ven đường, cửa một chiếc Rolls-Royce Phantom ở giữa mở ra, một đôi giày cao gót màu bạc dẫm trên mặt đất, đôi chân dài quyến rũ bước xuống, sau đó một người phụ nữ trẻ đẹp bước ra từ Rolls-Royce Tưởng giao đến rồi Cô ấy mặc một bộ trang phục Âu công sở màu đen Phía dưới mặc chiếc váy ngang hông Đôi chân thon dài nằm gọn trong đôi tất đen quyên rũ Đôi giày cao gót ánh bạc sáng bóng Khiến đôi chân của cô càng trở nên hoàn mỹ Mái tóc bối cao Cũng được xõa xuống tàn ra như thác nước So với khi làm việc Thì bây giờ trông nữ tính hơn hẳn Nhưng tính tình của cô Vẫn lạnh lùng như thế Vẫn kiểu người lạ không nên đụng vào Khí chất lạnh lùng như hoa Một cô gái vô cùng côn ngầu, khí chất rất hấp dẫn, trong vẻ lạnh lùng lại ra lẫn một chút quyến rũ, không thể phát hiện ra. Hơn nữa còn có vẻ rất lão luyện. Tưởng giao cũng nhìn thấy lâm giật, cô ấy vệ tay với lâm giật, ra hiệu lâm giật qua đó. Lúc này rất nhiều hành khách đã hoàn toàn bị chiếc xe sang trọng thu hút. Hành khách dừng lại ngắm nhìn, bọn họ cũng chú ý tới cảnh này nên lần lượt quay lại nhìn lâm giật. "Hầy, nhân viên quần vác, cũng có thể là người sách đồ. có lẽ là người phát vé Trong âm thanh phòng đoán, Lâm Giật không hiểu bước tới hỏi. Sao vậy? Xếp hà muốn tới tiễn cậu, cậu đi chào hỏi đi. Tường giao cười, chỉ vào xe Avi bằng quốc tế phía sau, rồi xoay người dẫn Lâm Giật đi tới đó. Bố mẹ, mọi người đến rồi sao? Lâm Giật mở cửa xe ra, nhìn thấy vợ chồng Hà chấn Đông và Tô Duyệt Như đang ngồi trong xe. Đúng thế, mẹ con nói, lần này nhất định phải đến tiễn con. Bố không thể khuyên bà ấy được, Nên đành phải đi cùng nhau. Hà Chấn Đông cười. Ai nói vậy? Rõ ràng là bản thân ông muốn tới lại còn ngại hỏi thời gian bay. Cứ muốn tôi hỏi. Bây giờ tôi hỏi rồi, ông lại đổ chuyện lên đầu tôi. Đúng là chưa từng thấy ai lươn lẹo như ông. Tôi duyệt như trừng mắt nhìn Hà Chấn Đông một cách tức giận. Khuôn mặt bà ấy tràn ngập oán giận. Nhưng mà con sao bên đó nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Nhà chúng ta vốn có mấy khu biệt thự trên vịnh đó. Nhưng mà tưởng sao nói các con đã tìm được chỗ rồi. Mẹ cảm thấy nhà thuê sống không thoải mái bằng nhà của mình. Nếu các con thấy không quen, thì cứ gọi điện trực tiếp cho chú Lưu. Chú ấy sẽ thu xếp người đến đón các con. Các con không cần lo lắng gì cả, biết không? So với tình cảm cha con của Hà Trần Đông, tôi duyệt như hoàn toàn nhìn Lâm giật với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nhìn giáo vẻ của bà ấy, cho dù Lâm giật muốn sao trên trời, chắc bà cũng sẽ tìm cách hai chúng bằng được. Điều này lập tức khiến Hà Trần Đông đau lòng lần nữa. Người ta thường nói, Nghèo thì nuôi con trai, mà giàu thì nuôi con gái. Như tính tình của Tô Duyệt Như, nếu như lâm giật lớn lên ở gia đình bố mẹ ruột, thì chắc rằng tính cách của cậu không khác gì đám thiếu gia chơi bời kia. Không tiêu tiền trêu đùa phụ nữ thì lại là mua xe thể thao, máy bay. Sau khi suy nghĩ, Hà chấn Đông cũng gật đầu, nói. Bố có hai chiếc du thuyền để không ở vịnh bên đó. Bố đã bảo chú Lưu chuẩn bị rồi. Nếu con muốn đi biển thì trực tiếp đến bến tàu, bọn họ sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. lâm giật gật đầu cậu có thể cảm nhận được rõ ràng tình yêu sâu đậm của bố mẹ tiểu giao à qua đó hãy thư giãn thoải mái cùng với giật giật cháu không phải lo lắng về những việc trong tập đoàn khi nào chơi đủ rồi thì hãy về biết chưa nói xong tô duyệt như lại chuyển chủ đẻ sang người tường giao thật ra không nói tới thân phận chủ tịch tỉnh của mộ dung trí thì cả hà chấn đông và tô duyệt như đều coi tường giao là con dâu tương lai của họ chỉ đáng tiếc thân phận của tường giao quá đặc biệt rất khó quyết định mà bên trong cũng ẩn chứa mối nguy hiểm không nhỏ Vâng, cháu biết rồi xin phu nhân yên tâm Tưởng giao khẽ cười Còn nữa, nếu hai đứa thật sự thích căn nhà nào bên đó thì cứ trực tiếp mua luôn Đừng thuê, thuê sẽ không an toàn đâu Biết không? Tôi duyệt như cảnh báo Cô yên tâm, cháu sẽ chú ý Tưởng giao mỉm cười Còn cả xe nữa, cô đã chuẩn bị một chiếc xe bảo mẫu cho hai đứa để cho hai đứa có thể vui chơi khắp nơi Có thích xe nào thì cứ mua luôn dù sao cũng đừng tiết kiệm tiền cho cô hiếm khi đi chơi một lần muốn chơi thì nhất định phải chơi thật vui giờ giật, giật đã quen tiết kiệm rồi về khoản tiêu tiền thì cháu nhất định phải tự quyết biết không lâm giật khi nghe thấy câu này thì thầm cười khổ trong lòng từ nhỏ đến lớn mười mấy năm nay cậu luôn được dạy rằng nhà ta không có tiền dùng tiền nhất định phải tiết kiệm một nghìn cũng phải tiêu cẩn thận khi không cần tiêu tiền thì cố gắng đừng dùng kẻo sau này đến cơm cũng không có mà ăn nói tóm lại Phải phát huy tối đa tính cần cổ và tiết kiệp Nhưng bây giờ thì tốt rồi Tô Duyệt như sợ cậu không tiêu tiền Nên cứ gặp mặt lại khuyên cậu cố gắng tiêu tiền Như thể bà ấy lo lắng Tiền của gia đình không tiêu hết sẽ bị móc vậy Loại tâm lý trái ngược này Thật sự khiến người ta khó có thể chấp nhận được Đúng thế 100 triệu tệ bố gửi cho con Chắc cũng đã tiêu gần hết rồi đúng không Trên đường tới đây bố lại truyền tiếp 100 triệu tệ nữa cho con rồi Thích gì thì mua nấy Nếu không đủ thì nói với bố đừng tiết kiệm không dùng biết không hà chấn đông nói hay lâm giật lấy điện thoại trong túi quần xa đúng thế thật tin nhắn sms nhắc nhở của thẻ ngân hàng đã thêm một chuỗi số dài lại là một trăm triệu tệ nữa được gửi tới thẻ nói cách khác bây giờ tiền trong thẻ tính thêm cả số tiền trước đây chưa tiêu hết thì tổng cộng có một trăm sáu mươi triệu nhiều tiền như thế nếu muốn tiêu thì cũng tiêu không kịp nhưng mà khi lâm giật nghĩ đến bản báo cáo tài chính mà tưởng giao đã cho mình xem là biên lai chuyển tiền ngân hàng mỗi ngày của Hà Trấn Đông thì cậu cảm thấy số tiền này đúng chỉ là tiền tiêu vặt thôi. Sau khi trò chuyện một lúc, thì Lâm Dật và Tưởng Giao đứng tiễn hai người đi về. Sau đó bọn họ xoay người đi vào phòng chờ sân bay. Cách giờ lên máy bay chưa tới 20 phút, hai người cũng không trì hoãn nữa. Bọn họ bảo người bên dưới đi kiểm tra ký gửi hành lý, rồi sau đó đi thẳng lên máy bay vào khoang thương gia. Mặc dù đây không phải lần đầu Lâm Dật đến sân bay. cậu còn sử dụng máy bay tư nhân đưa sở an nhân đến đông kinh chữa trị nhưng đây thật sự là lần đầu tiên cậu đi máy bay tiếp viên mặc quần tất đồng phục sàn trải thảm mềm mại hơn nữa không gian ở khoang thương gia cũng yên tĩnh và trang nhã lâm giật đi theo sau tường giao cậu giống như nhà quê lần đầu lên phố hết nhìn trái nhìn phải lại sờ soạn. trên mặt cậu xuất hiện vẻ kinh ngạc hạng thương gia của chiếc máy bay này tổng cộng chỉ có sáu ghế tất cả đều đã được tường giao đặt trước mỗi chỗ ngồi là một chiếc ghế trống sang trọng riêng biệt không gian riêng tư độc lập được thiết kế đặc biệt hệ thống âm nhạc phim ảnh tiên tiến tủ lạnh và tủ rượu được chuẩn bị xâm bành và rượu vang bên trong đây đâu phải là máy bay rõ ràng là phòng tư nhân sang trọng xa hoa mà lâm giật nằm ở trên ghế rồi tỏ vẻ cảm khái bóng ánh mắt nhìn sang ghế bên cạnh trên ghế lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ cô ấy mỉm cười nói với cậu hai lại gặp nhau rồi nằm ở ghế bên cạnh là một cô gái vô cùng khí chất và kiều diễm cô gái với mái tóc ngắn đến vai dưới đôi lông mày đậm là đôi mắt như nước mùa thu hàng lông mây dài và sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng khiến người ta không kìm nổi mà muốn thơm một cái liêu nhân nhân lâm giật giật mình sững sờ như gặp ma tiếp đó là há miệng trừng mắt nhìn liêu nhân nhân ở bên cạnh hôm nay liêu nhân nhân ăn mặc có chút kỳ quái cô ta mặc quần da màu đen bò sát người để lộ ra đôi chân dài miên man cùng đường cong hoàn hảo quyến rũ tóc ngắn buông xõa lông mày lá liễu trên mặt còn có khí chất mê người dịu dàng nhưng cũng vô cùng kiều diễm cô ta nằm trên ghế thương gia, đôi chân đẹp khẽ đung đưa rồi liếc mắt nhìn lâm giật với vẻ cười như không cười trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên ý cười khó đoán sao chị lại ở đây không phải là chị cũng đi hải nam đấy chứ lâm giật phản ứng lại mắt nhìn rồi nói Không được sao, cậu vào tường giao đi vụ trộm Thì sao không thể đưa tôi đi cùng Liêu nhân nhân trừng mắt nhìn lâm giật Nói vụng trộm, đi cùng lâm giật nhìn tường giao vừa ngồi xuống bên phải cậu Trong đầu hiện ra một cảnh tượng Lúc này mặt cậu liền đỏ bừng lên Mặt sao lại đỏ lên thế Đôi lông mày đẹp của Liêu nhân nhân liền nhau lại Không, không có gì Nhiều người cũng tốt Nhiều người thì náo nhiệt hơn lâm giật cười ngượng ngùng Cảm giác cơ mặt vào gần cốt mình như cứng đơ làm sao cậu có thể ngờ chuyến đi hải nam lần này giữa cậu và tường giao lại đột nhiên có thêm một nhân vật như lưu nhân nhân chứ đúng là trò đùa mà mình lần này đi xa với tường giao còn đang mơ tưởng đến cảnh tận mắt nhìn thấy nữ thần này mặc bikini cùng mình uống rượu nói chuyện nghe gió thổi trên cát và trên du thuyền thân hình của tường giao trời ơi mỗi lần nghĩ đến thì lâm giật đều cảm thấy mỗi mình nóng gian thậm chí cậu còn chuẩn bị cả giấy lau nữa Để lúc nào cần thì sẽ tiện lau máu mũi luôn Ai biết được Lưu Nhân Nhân lại đi cùng Nghĩ đến tác phẩm tùy tiện của Lưu Nhân Nhân Lần này cô ta đi cùng mình Và nữ thần đi nghỉ dưỡng Nghĩ đến mà lầm giật cảm thấy Mình thật bi thảm Thật ra tới qua chị Lưu mới biết Vừa hay gần đây chị ấy cũng không bận gì Nên muốn đi cùng chúng ta Tôi vốn định sáng nay sẽ nói cho cậu Nhưng xếp hà tìm tôi có việc gấp Bận quá thành ra quên luôn nói với cậu Tưởng giao ở bên cạnh giải thích Thật ra không cần giải thích thì Lâm Giật cũng biết là sự tình như nào rồi. Liêu nhân nhân lo là mình biết cô ta đến thì sẽ từ chối nên mới bảo với tưởng giao là giấu chuyện này. Dù sao thì cô ta cũng là người của nhà họ hà, cũng không phải là chuyện gì to tát nên yêu cầu như này tưởng giao vẫn đồng ý với cô ta. Ừ, vậy chúng ta đi đi. Lâm Giật bất đắc sĩ nói, vốn là chuyến nghỉ dưỡng riêng tư của hai người, giờ lại thành ra ba người. Điều này khiến lâm giật vốn hứng thú cao độ Giờ đây lại cảm thấy Mình đáng thương vô cùng Có điều lâm giật thì không vui Nhưng hai người đẹp như tưởng sao và lưu nhân nhân Thì lại hào hứng hơn bao giờ hết Vừa gặp mặt là nhiệt tình vô cùng Họ để mặc lâm giật mà cứ thế nói chuyện Từ Nam Đô đến tận Hải Nam Khó khăn lắm xuống máy bay Ngồi lên xe bảo mẫu Mới thay đổi được dáng vẻ lạnh lùng trước đây Nhưng họ vẫn tay nắm tay Nói chuyện không ngớt Chỉ có điều nhìn hai người đẹp tuyệt sắc như này ngồi trước mặt mình với đôi chân dài cực phẩm và thân hình nóng bỏng và ánh mắt chốc chốc lại nhìn lại phía mình khiến lâm giật cảm thấy chuyến đi lần này của mình không tệ hại như mình nghĩ trước đó tưởng giao nhờ người quen thuê một biệt thự ở biển nó nằm ở trung tâm vịnh ba mặt bao quanh là biển ra khỏi đó năm mươi mét là đến được du thuyền mà hà chấn đông đã sắp xếp trước đó có thể ra biển bất cứ lúc nào năm giờ chiều ba người đến ngôi biệt thự đó sau khi ai về phòng người đó thì lâm giật thay sang bộ đồ bơi ngồi bên cạnh bể bơi của biệt thự vừa hút thuốc vừa nhìn cảnh đêm đẹp tuyệt ở bờ biển xa xăm cậu mong đợi về chuyến đi nhờ này từ rất lâu rồi trong kế hoạch hai mươi năm của lâm giật thì trước ba mươi tuổi có thể được đi biển một lần như vậy coi như hoàn thành được tất cả mục tiêu trước tuổi trung niên nhưng thật không ngờ mục tiêu này không những được thực hiện trước mà còn hoàn thành lúc cậu sắp đón sinh nhật tuổi hai mươi nằm trên ghế dài Lâm Dật dường như có chút suy nghĩ, sau đó phía sau trở lại tiếng cười vui vẻ của hai cô gái. Quay đầu lại nhìn, Lâm Dật như sững người ra, tiếp đó cậu thấy sông mũi nóng gian rồi cậu cảm giác trong mũi như có gì chảy ra. Hai cô gái này đúng thật là một bộ đen một bộ trắng, kiểu bikini hai mảnh mặc trên người, khiến họ khoe trọn được body của mình. Lúc này xuất hiện trước mặt Lâm Dật, chỉ tiếc là Lâm Dật chỉ nhìn một cái. Rồi vội quay đầu đi Lấy khăn giấy ra lau máu mũi Vừa lau mũi vừa co hai chân về Cô thấy chưa Tôi đã nói là đừng mặc bà Chắc chắn cậu ấy không chịu nổi đâu Phía sau trở lại dòng nói oán trách của tưởng sao Cô cũng nắm rõ được Sức đề kháng của lâm giật Qua mấy lần thăm dò Cô rất rõ một điều Máu mũi lâm giật thường thể hiện ở những mức độ như nào Trước đây khi ở trong xe ô tô Bản thân cô chỉ mặc bình thường Mà đã khiến cậu xịt máu mũi rồi huống hồ, giờ mình còn mặc hở bạo như này xuất hiện trước mặt cậu. Khi nhìn thấy tình huống trước mắt thì cô sớm đã đoán được rồi. Ai biết được, lưu Nhân Nhân khẽ mỉm cười rồi nói. Khó khăn lắm mới được đến biển nghỉ mát, cô cũng không thể bọc mình kiến qua chứ. đi đẹp như này không phô ra thì phi quá. Hai người nói xong thì đi đến trước mặt lâm giật, hỏi. Chúng tôi định đi ra biển chơi một lát, cậu muốn đi cùng không? lâm giật không dám ngẩng đầu lên, nhưng có thể nhìn thấy tường sao trong lúc khom người, đã để lộ ra phần không đáng để lộ khiến cậu lúc này trẻ càng nhiều máu mũi hơn vì thế mà cậu dùng sức lắc đầu vậy chúng tôi đi trước nha cậu đợi hồi phục lại rồi đến tìm chúng tôi liêu nhân nhân cười một tiếng rồi dắt tay tường dao rời khỏi biệt thự đợi lúc sắp đi đến cửa thì lâm giật nghe thấy tường dao nhỏ giọng hỏi nếu cậu ấy tự mình giải quyết trước rồi đến tìm chúng ta thì có phải tốt hơn không lúc này lâm giật đừng phát dậy hoảng loạn chạy về phía phòng mình hai người con gái này trong vòng 5 phút lâm giật kiểm được máu mũi của mình rồi ngồi trên giường đờ đẫn trải qua mấy lần được cô phiên phiến tận tình chăm sóc cậu cứ nghĩ rằng mình đã nâng cao được sức miễn dịch với tưởng sao nhưng hiện giờ có thể thấy tất cả mọi cố gắng đều là vô ích nóng bỏng quá đi eo thoi nhỏ như vậy thì sao mà đỡ được lâm giật thầm suy đoán nhưng đúng lúc này thì điện thoại trên giường cậu đột nhiên vang lên là bố mình gọi sao lâm giật cúi đầu nhìn thì phải mất ba giây cậu mới dồn dày Cầm điện thoại lên rồi ấn nút nghe Alo, là cậu phải không? Lâm giật, cậu khỏe không? Giọng nói quen thuộc truyền đến tài cậu Lâm giật thấy sông mũi cay cay Đôi mắt ửng đỏ Cô ấy tỉnh rồi, cuối cùng cô ấy cũng tỉnh rồi Lúc này Lâm giật kích động đến nỗi Chỉ muốn hét lớn lên Nhưng cậu vẫn kiềm nén cảm xúc Vội hỏi sợ anh, cô tỉnh khi nào vậy? Tình hình thế nào rồi? Bác sĩ có cho cô gọi điện thoại không đấy? Đứng trước một loạt câu hỏi của Lâm giật Sợ an nhiên ở đầu dây bên kia khẽ ưm nhẹ một tiếng rồi nói tiếp Tôi tỉnh lúc tối đêm hôm qua rồi Tôi không để bác sĩ nói cho cậu và giám đốc tưởng biết Chính vì muốn chính miệng mình nói với cậu Cậu không trách tôi chứ Không đâu, tất nhiên là không rồi Hiện giờ tôi vui còn không kịp ý chứ Sao lại trách cô được Lâm giật vừa nói vừa lau giọt nước mắt ở khóe mắt Đồng thời nói với giọng quan tâm Vậy hiện giờ cô hồi phục thế nào rồi Bác sĩ không nói là Khi nào có thể về nước sao Hay là tôi đến thăm cô cũng được, giờ tôi sẽ đặt vé đi Đông Kinh. Cô đừng vội, cô cứ ngoan ngoãn ở đó đợi tôi, giờ tôi sẽ đến. Lâm giật, anh... anh đừng kích động. Hiện giờ em... em đang ở trong phòng điều dưỡng vô khuẩn. Em gọi điện để nói cho anh biết, anh không phải lo lắng cho em đâu. Bác sĩ nói em sẽ nhanh hồi phục thôi. Đến lúc đó em trang điểm xinh đẹp rồi, anh hãy đón em về nhà, được không? Thấy sợ à nhiên đột nhiên thay đổi sưng hô. mà lâm giật thấy tim đập loạn nhịp và cảm thấy có một cảm giác hạnh phúc dâng trào nhưng sợ an nhiên vừa nói xong thì giọng nói có chút thấm mệt đồng thời trong lúc này lâm giật cũng nghe thấy giọng của vương trung sinh lâm thiểu ra cô sợ an nhiên chỉ được nói chuyện một phút thôi giờ tôi phải ngắt cuộc nói chuyện của hai người rồi tình hình cụ thể như nào tôi sẽ báo cáo riêng với cậu ạ được rồi an nhiên em em cố gắng nghỉ ngơi đi đợi khỏe rồi anh sẽ đón em về em nhất định phải dưỡng thương cho tốt nhé Lúc này Lâm Giật cũng thay đổi cách xưng hô, nhưng không đợi cậu nói xong thì đã nghe thấy trong loa điện thoại truyền đến tiếng máy móc bằng tiếng Nhật. Rồi điện thoại cũng ngắt luôn. Sau khi cuộc gọi bị ngắt máy, Vương Trung Sinh cũng lập tức gọi điện tới. Lâm thiểu ra, tôi là Vương Trung Sinh. Ừ, ông nói đi. Lâm Giật nhẹ thở dài, cậu nói nhỏ. Từ 11 giờ đêm qua đến nay, sợ an nhiên đã hoàn thành tổng cộng 5 lần tự thức tỉnh, trong đó có 3 lần là phản ứng thức tỉnh ngắn hạn. Chỉ có một lần lúc 4 giờ sáng và lần này là tự thức tỉnh hoàn toàn cũng có ý thức độc lập hơn nữa có thể tiến hành cho chuyện đơn giản Ừ, sau đó thì sao? Nhân viên y tế của viện nghiên cứu nói đây là một dấu hiệu tốt ít nhất là thương tích hiện tại của Sở A Nhiên đã được kiểm soát nhưng không có nghĩa là vết thương trước sẽ không tái phát lại vì vậy cần theo dõi thêm nữa nhưng với tình trạng chảy máu trong sọ và hôn mê bất tỉnh trước đó của cô ấy thì đây đã là một tin rất tuyệt vời rồi vương trung sinh chân thành nói trái tim đang căng thẳng của lâm giật cuối cùng cũng dịu đi đôi chút hơn nữa cho tới giờ tình hình nuôi cái mô tế bào cũng rất khả quan cộng thêm sự nỗ lực của bản thân sợ so an nhiên tôi tin rằng cô ấy sẽ sớm khỏi bệnh thôi xin lâm thiếu gia đừng lo lắng quá vương trung sinh nói thêm ờ vậy sao cô ấy lại gọi điện cho tôi từ trong phòng bệnh được không phải là phòng bệnh hoàn toàn vô trùng sao có thể gọi điện thoại được à lâm giật khó hiểu nói thật lúc vừa nhìn thấy cuộc gọi đến hiển thị số của Sở An Nhiên thì tim Lâm Giật suýt chút nữa muốn bán ra ngoài Cậu vẫn nghĩ tình hình của Sở An Nhiên vẫn dừng lại ở trạng thái tồi tệ nhất mà Vương Trung Sinh vừa nói Vừa rồi bỗng dưng có cuộc gọi tới vẫn dùng điện thoại của Sở An Nhiên để gọi Điều này thật sự khiến Lâm Giật nghĩ tới trường hợp tồi tệ nhất Nhưng may mắn chỉ là phèn hú vía mà thôi May mắn luôn đến sớm mơn ác mộng Chuyện này hả Đây là thiết bị liên lạc trong phòng bệnh vô trùng của Sở Nghiên Cứu ở đây có một phòng giám sát ba chiều có thể nhìn rõ và nhận bất cứ tiếng ồn lẫn dao động nhận năng trong phòng bệnh chúng tôi gọi cho cậu từ trong phòng giám sát ba chiều này do an nhiên chưa cần nằm trên giường nói nhỏ thì cậu đã có thể nghe thấy rõ toàn bộ vương trung sinh giải thích tiên tiến như vậy hả lâm dần gật đầu rồi hỏi vậy thì khi nào tôi có thể đến thăm cô ấy chuyện này sợ rằng phải đợi sau khi hoàn thành nuôi cấy mô tế bào Qua một thời gian quan sát và xác định cô ấy không cần tiếp tục điều trị ở phòng bệnh vô trùng thì cậu có thể đến đây thăm cô ấy. Vương Trung Sinh nói. Vậy được, ông vất vả rồi. Lâm giật nói xong thì chuẩn bị cúp điện thoại. Trò đã Lâm thiếu ra. Bên kia điện thoại vang lên giọng nói khẩn trương của Vương Trung Sinh. Sao thế? À chuyện này có một số vấn đề tôi vốn không muốn hỏi nhưng chuyện này liên quan đến danh tiếng của cậu nên tôi muốn hỏi thử cậu một chút. Tối hôm qua cậu có đến nhà hàng băng chuyển bách hoa đúng không ngữ điệu của vương trung sinh do dự giọng nói cũng có chút sợ sệt nhà hàng băng chuẩn Bách Hoa, lâm giật cao mày, tôi không đến đó, sao vậy ồ, không đi thì tốt tôi nghe một vài người bạn nói rằng hôm qua đại gia trình đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật vợ mình ở nhà hàng băng chuẩn Bách Hoa, hình như có nhắc đến tên cậu nên tôi mới muốn hỏi thừa cậu nếu cậu không đi thì không có chuyện gì rồi giọng điệu của vương trung sinh rõ ràng nhẹ nhõm hơn hẳn ông ta cảm thấy rằng với tính cách của lâm giật thì không nên dính vào thủ oán cũ của những gia tộc lớn nhanh như thế. Tuy rằng Hà Gia không sợ bọn họ, nhưng dù sao, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vương Trung Sinh chỉ đang nghĩ cho Lâm Giật thôi. Ừ, tôi không đến nhà hàng băng truyền bách hoa. Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy trước đây, tôi còn phải ra ngoài. Lâm Giật nói. Vâng, làm phiền Lâm Giật tiêu gia rồi. Lâm Giật cúp điện thoại xong, thì ngồi trên giường suy nghĩ một lúc. Cậu tạm thời không cần lo lắng cho sợ an nhiên. dù sao mọi chuyện đều tiến triển theo chiều hướng tốt nhưng mà trong lời nói vừa rồi của Vương Trung Sinh rõ ràng có ẩn ý chuyện này có liên quan gì đến việc cậu có đi nhà hàng băng truyền bách hoa hay không làm sao ông ta biết được cậu có thể sẽ đến đó không phải cậu không cảm nhận được rằng Trình Đại Niên chắc chắn đã đoán được mối quan hệ giữa cậu và Hà Gia vì thế ông ta mới cố gắng tầng bốc cậu thậm chí còn không ngần ngại tặng con gái bảo bối của mình cho cậu ông ta cũng muốn xây dựng mối quan hệ với cậu hoặc là hà gia đằng sau cậu dù sao đại gia như trình đại niên trước mắt hà gia cũng chỉ coi là loại tôm tép thôi hoàn toàn không đáng nhắc tới đây là lý do tại sao cậu không muốn tiết lộ thân phận của mình cậu sợ sẽ gặp phải phiền phức vớ vẩn như chuyện trước mắt nhưng không ngờ cậu vẫn bị trình đại niên nắm được điểm yếu bản thân dù không đi dự tiệc sinh nhật của ông ta nhưng vẫn bị nói có xuất hiện ở buổi tiệc sinh nhật đó hơn nữa đến vương trung sinh ở tận đông kinh cũng đã biết chuyện này vậy thì lâm giật có thể chắc chắn rằng hà chấn đông nhất định cũng đã nghe nói tới việc này đau đầu quá lâm giật thở dài cậu cố gắng không để bản thân nghĩ tới những chuyện này cậu ngồi yên lặng trên giường một lúc rồi đứng dậy đi ra khỏi biệt thự biệt thự nằm trên một vịnh là một khu vực riêng tư không mở cửa cho khách bên ngoài ba mặt của bãi cát vàng đều được bao bọc biển đứng ở đây có thể chứng kiến toàn bộ quá trình hoàng hôn buông xuống mặt biển Hoàng hôn đỏ rực, quét qua mặt biển và bãi cát. Mặt trời lặn xuống đáy biển, khiến cho cảnh vật trước mắt trở nên tuyệt đẹp. Cho dù tâm trạng có tồi tệ thế nào, thì chỉ cần đứng ở cửa xem một lúc, thì tâm trạng này cũng sẽ biến mất và chìm xuống biển với hoàng hôn. Khi lâm giật đi chân trần về phía bãi biển, ở giữa bãi biển đã có một đống lửa lớn được nhóm lên. Tưởng giao và lưu Nhân nhân đang ngồi quanh đống lửa trại vừa uống bia vừa xem những người dân Hải Nam cát phổ Mặc váy dơm vừa múa vừa hát Cậu thuê được chỗ tốt như thế này ở đâu vậy Chắc để bao hết cả vịnh này Cũng tốn kha khá nhỉ Lâm giật mỉm cười ngồi đối diện hai người Cậu ở lòn bìa uống một hơi cạn sạch Đây là khu nghỉ dưỡng tư nhân của Tường gia Ở Hải Nam Tưởng sao là người tưởng gia Đương nhiên không cần thuê Lưu nhân nhân cười nói Tưởng gia Lâm giật sững sờ Đúng vậy tưởng gia ở thủ đô Cậu nghe nói qua sao Lưu nhân nhân rất giỏi uống rượu Trong khi tưởng giao chưa uống hết một lon bia thì bên cạnh cô ta đã có thêm 45 lon rỗng. Lâm giật lắc đầu, cậu ấy biết rất ít chuyện của các gia tộc mà bản thân cậu cũng không muốn tìm hiểu sâu. Nhưng mà cậu ấy nghĩ tới dòng chữ ánh sáng thể hiện tình yêu xuất hiện trên tòa nhà bách hòa tối qua thì không nhịn được hỏi. Tưởng lực cũng là người tưởng gia sao? Bột, lon bia bỗng dừng rơi xuống mặt cát. Khuôn mặt xinh đẹp của tưởng giao bỗng xuất hiện cảm xúc lạ. Đúng thế à Nhìn ánh mắt kinh ngạc của tường giao Lâm giật lập tức cảm thấy choáng váng Ừ, anh ấy là anh ruột của tôi Sau một lúc im lặng thì tường giao lên tiếng Được rồi Lâm giật lắc đầu Xem ra người có thể xứng với con gái của trình đại niên thì thật sự không thể xuất thân từ gia đình bình thường được Sau đó mọi người xung quanh lửa chạy bỗng im lặng Ba người đều có tâm tư riêng của mình ngắm lửa, ngắm biển ngắm người Cuối cùng vẫn là tường giao dẫn đầu phá vỡ sự yên tĩnh. Hai mắt cô ấy nhìn ngọn lừa chạy bốc lên rồi nhẹ nhàng nói Gần đây Trình Đại Niên luôn tìm cậu đúng không? Lâm giật ngơ ngác một lát rồi gật đầu. Đúng thế, hôm qua ông ta còn mời tôi đến dự tiệc sinh nhật của vợ mình nhưng mà tôi không đi. Ừ, cậu làm rất đúng bữa tiệc sinh nhật này ai cũng đến được nhưng chỉ có cậu thì tuyệt đối không được xuất hiện ở đó. tường giao nói Tại sao? Lâm giật cao mày, mặc dù cậu không có hứng thú với Trình Gia, việc không qua giờ đi cũng chỉ là nhất thời hứng thú, nhưng nghe giọng điệu của Tường sao thì dường như bản thân đã thoát khỏi một kiếp nạn. Bởi vì một khi cậu thật sự xuất hiện ở bữa tiệc sinh nhật này, vậy thì chắc chắn sẽ kéo hòa Gia vào cuộc tranh đấu giữa ba nhà, Tô Gia, Hồng Gia và Tường Gia. Tuy với thực lực của Hà Gia thì chúng ta không hề phải sợ, nhưng giết một nghìn kẻ địch thì cũng tự tổn hại tám trăm. Cậu hiểu được ý tôi không? Tưởng giao như Lâm Giật với ánh mắt sáng quắc. Đây là lần đầu tiên cô ấy nói với Lâm Giật bằng giọng điệu nghiêm túc như thế. Trình ra có thủ với nhiều gia tộc như vậy sao? Lâm Giật khó hiểu hỏi. Những mối thâm thù ân oán xưa của gia tộc không thể nói rõ trong một hai câu được. Nhất là một số gia tộc lớn đã bám dễ lâu lắm. Năm đó Trình Đại Niên phải dựa vào sự hỗ trợ của Hồng Gia mới có được như ngày hôm nay. Bây giờ đã đến lúc ông ta phải trả hết nợ rồi. Ông ta muốn lợi dụng Hà Gia để thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng mọi chuyện không đơn giản như ông ta nghĩ đâu. Hồng Gia lên kế hoạch để vơi mình trở lại từ lâu, bọn họ không thể vì một người phụ nữ mà dừng lại được. Tưởng Giao nói tới đây thì nhìn Lâm Giật bằng đôi mắt nghiêm túc. Lâm Giật, cậu phải nhớ rằng, cậu có thể chạm vào tất cả phụ nữ trên thế giới này, kể cả tôi. Nhưng cậu tốt nhất đừng động vào chị em Trình Gia, nếu không một khi Hà Gia bị cuốn vào cuộc chiến này, thì sau này cậu và chúng ta sẽ không có được cuộc sống thoải mái đâu. Biết không? Lâm giật không ngờ rằng Tường Giao sẽ nói chuyện này với mình. Theo như lời cô ấy, thì nhiệm vụ quan trọng của tập đoàn vào sáng nay chính là việc của ba nhà Tô Gia, Hồng Gia và Tường Gia. Hà chấn Đông đã nghe được lời đồn, vì ông ấy không muốn quản việc này nên đã bảo Tường Giao nhắc nhở cậu. Dù sao, thương trường cũng như chiến trường. Trong cuộc chiến không thấy thuốc sống này, dù cho là ai bị quấn vào thì cũng không thể tự tin rút lùi ra một cách an toàn được. Hơn nữa, bố mẹ cậu vất vả cả đời mới tích cóp được khối sản nghiệp như thế này. Hiện giờ, bọn họ khó khăn lắm mới có thể an dưỡng tuổi già. Nếu cậu chủ động gây phiền phức cho họ thì thật sự không hay chút nào. Ừ, tôi biết rồi. Lâm giật gật đầu. Tám giờ tối, cả ba người cùng ăn hải sản và uống rượu vàng đỏ bên lửa trại Đây là lần đầu tiên Lâm giật thấy được tiểu lượng của Lưu Nhân Nhân. Một mình cô ta có thể hạ đo ván Lâm giật và tưởng sao, nhưng bản thân vẫn tỉnh táo như người bình thường Sau khi uống được ba hiệp thì bọn họ trò chuyện một lát rồi tự trở về phòng nghỉ ngơi. Ban đầu, Lưu Nhân Nhân còn đề nghị ba người ngồi trong phòng chơi trò chơi một lúc. Nhưng vì hôm sau còn phải đi du thuyền ra biển, mà đây lại là lần đầu tiên Lâm Giật đi biển, nên cậu cần bổ sung đủ thể lực. Nếu không lỡ bị say sóng thì chuyến du lịch này coi như cầm cốc rồi. Lâm Giật nằm trên giường nghịch điện thoại một lát. Cậu thấy Trường Dương và mấy người bạn khác đăng video hát ở phòng karaoke. Lúc này cậu mới nhớ ra Lưu Nhân Nhân đang ngủ ở ngay phòng kế bên chính là chủ nhân của quán karaoke đó mà chắc rằng bọn họ cũng không dám gọi mấy chai rượu mấy ngàn tệ ở đó vì thế cậu đã gọi cho Lưu Nhân Nhân rồi nói chuyện này với cô ấy. Bạn cùng lớp cậu đang hát ở quán karaoke của tôi hả? Thế cậu gửi số phòng cho tôi đi còn chuyện còn lại cậu không cần lo lắng đâu. Lưu Nhân Nhân nói qua điện thoại Được, cảm ơn chị. lâm giật hoàn toàn yên tâm về cách làm việc của lưu nhân nhân sau khi cúp điện thoại thì cậu hỏi số phòng rồi gửi sau khi điện thoại thì cậu hỏi số phòng rồi gửi qua cho cô ấy sau đó thì mơ màng chìm vào giấc ngủ hôm sau sau khi ăn ngủ đầy đủ ba người bắt đầu đi ra biển bằng một chiếc du thuyền hai tầng sang trọng chiếc thuyền chạy chậm chậm về phía biển thời gian du ngoạn là ba ngày ngoài thủy thủ đoàn và đầu bếp thì cả du thuyền cũng chỉ có ba người bọn họ phi thuyền thuyền buồm lặn lượn dù dù sao tường giao cũng đưa lâm giật đi thử nghiệm tất cả những trò chơi đó một lần đặc biệt là khi tường giao mặc bikini rồi ôm lâm giật từ phía sau cô ấy hướng dẫn cậu thử cho bay lượn điều vô cùng xấu hổ là cơ thể lâm giật có phản ứng điều này bị người đang ngồi trên bong tàu phơi nắng là lưu nhân nhân dùng điện thoại di động quay hết lại cô ấy dùng điều này để uy hiếp lâm giật nếu cậu không sửa tường giao ngay ở trên thuyền thì cô ấy sẽ gửi video này cho Hà Chấn Đông và Tô Duyệt Như để cho bọn họ nhìn xem con trai của mình ở bên ngoài đùa giỡn tường sao như thế nào về việc này, đương nhiên Lâm Giật nhất quyết không chịu Hà Chấn Đông và Tô Duyệt Như còn ước cậu mau chóng tìm được bạn gái kìa làm sao bọn họ có thể nói gì cậu chứ sau đó nhờ sự giúp đỡ của tường sao cậu đã được trải nghiệm trèo thuyền lướt sóng, câu cá tới buổi tối, bọn họ mang cá biển ban ngày bắt được, giao cho đầu bếp nấu ba người ngồi bên ngoài bong thuyền vừa ăn hải sản vừa uống sâm panh đồng thời ngắm bầu trời biển đầy sao nói tóm lại ngoài việc ban đêm lâm giật phải ngồi trong phòng tự mình xử lý dục hỏa tích tụ ở ban ngày thì tất cả mọi việc đều rất vui vẻ mối quan hệ giữa lâm giật và tưởng giao cũng tăng nhanh trong mấy ngày qua nhưng mà không gian kết cấu trong du thuyền cũng có hạn vào đêm cuối cùng ba người ăn uống no nê sau đó trở về phòng nghỉ ngơi lâm giật vẫn tự xử như mọi ngày nhưng lại bị tường giao cầm nửa chai sâm panh đầy cửa đi vào nhìn thấy. Cậu, cậu, tối nào cậu cũng làm cái này hả? Khi thấy lâm giật hoảng hốt đứng dậy mặc quần áo vào, thì khuôn mặt tường giao tràn đầy nghi ngờ nhìn cậu. Từ nhỏ, tường giao đã tiếp thu nền giáo dục của phương Tây về vấn đề nam nữ. Tuy cô chưa từng trải qua, nhưng không đến mức ngại ngùng đỏ mặt khi thảo luận về nó. Nghe câu hỏi của cô, lâm giật xấu hổ tới mức muốn tìm lỗ để chui vào. Cũng tạm, không phải mỗi đêm, như thế cơ thể sẽ không chịu nổi. Hôm nay vừa khéo bị cô nhìn thấy thôi, cô đừng nói với Lưu Nhân Nhân, nếu không cô ta sẽ cười nhạo tôi cho xem. Lâm giật cũng không định hoàn toàn phủ nhận, nhưng cậu chỉ thừa nhận một nửa. Chẳng qua chỉ mấy ngày nay mới thế thôi, dù sao phải ở chung với tưởng giao từ sáng tới tối, thì chỉ cần là đàn ông bình thường đều chắc chắn không chịu nổi. Cậu làm vậy là đề phòng bản thân kiềm nén quá mức mà làm ra một số hành động không lý trí mà thôi. Vậy cậu có thể cho tôi xem điện thoại được không? Tưởng giao đứng ở cửa, đôi mắt xinh đẹp của cô khẽ gì truyền. Điện thoại gì? Lâm giật sừng sốt một lát, cậu theo bản năng lùi về phía sau một bước. Không phải vừa rồi cậu đang nhìn điện thoại sao? Tôi muốn xem bức ảnh bên trong là ai? Tưởng giao nói. Không có đâu, trong đó không có gì cả, cô nhìn lầm rồi. Lâm giật phủ nhận. Dám nhìn cô không dám cho tôi biết hả? Đưa điện thoại cho tôi, tôi không thích đàn ông không có trách nhiệm. Qua mấy ngày tiếp xúc gần gũi Tường Giao có thể cảm nhận được Cậu nhóc nhỏ hơn mình mấy tuổi này có ý với cô Nhưng là một phố nhị đại đẳng cấp Mà ngay cả can đảm để bày tỏ với cô cũng không có Ngược lại Cậu ấy trông giống học sinh cấp hai, Thầm thích bạn nữ vậy Tường Giao là một chị gái siêu côn ngầu Nên cô ấy không khỏi hiếu kỳ Đối mặt với ánh mắt của Tường Giao Lâm giật đành cắn răng Đưa điện thoại từ sau lưng vào tay Tường Giao vuốt màn hình Đây là ảnh chụp lâu lắm rồi của tôi Nó được chụp ở Luân Đôn vào hai năm trước. Cậu thích tô tô xoan mồi rồi mặc đồng phục sao? Tường giao vuốt ảnh trong điện thoại một cái, sau đó xóa ảnh rồi mới trả lại cho lâm giật. Cũng được, cô mặc đồng phục trông rất khí chất. Sau đó... Mẹ kiếp, cô xóa ảnh làm gì? Còn phải ở đây mấy ngày nữa? Cô không định để cho tôi đường sống à? Nhìn bức ảnh bị xóa trên điện thoại, lâm giật khắp không ra nước mắt. Đây là bức ảnh cậu vất vả mãi mới tải được từ trên trang cá nhân của tường giao xuống. Bây giờ, tường giao đã đặt thiết lập trạng thái bài đăng hiển thị còn ba ngày. Mấy tấm ảnh đáng yêu kia cũng bị cô ấy xóa hết rồi. Giờ này, lâm giật khóc không ra nước mắt. Tôi ở đây rồi, cậu có muốn ảnh làm gì? tường giao nói xong thì cầm chai diệp bước vào phòng. Biển về đêm có chút mát mẻ, tường giao mặc quần đùi vải bông trắng và áo phông Ngũ quan hoàn mỹ không tì vết, da thịt cũng vô cùng mịn màng. Đứa mắt ngấn nước dường như có thể làm người ta tan chảy, dáng người mảnh mai cao gầy. Tuy ăn mặc đơn giản, nhưng cả người đều lộ ra khí chất thành thục quyến rũ. Tưởng giao đi vào phòng rồi ngồi xuống trước mặt lâm giật. Sau đó cô ấy quay mặt sang một bên để lộ sơn mặt hoàn mỹ không tì vết cùng cái cổ thon dài trắng nõn. Tôi không nhìn cậu. Cậu mau làm đi. Cứ thế này mà làm sao? Lâm giật nuốt nước miếng. Ờ, tưởng giao gật đầu, im lặng trong 10 giây. Lâm giật thở dài nói. Thôi đi, cô nên đi về đi. Sao vậy? Tưởng giao kinh ngạc hỏi. Tôi... tôi làm không được. Lâm giật xấu hổ. Đùa gì vậy? Làm thế thì vô cùng xấu hổ. Tại sao? Cậu có thể xem ảnh của tôi. Vậy hiện giờ người thật ở đây rồi thì sao lại làm không được chứ? Tưởng giao quay đầu lại. Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chăm Lâm giật. Việc này không dễ giải thích được. Giống như cô thích một món đồ nào đó từ lâu. Ngày đêm mong có được nó. Nhưng một ngày nọ, nhân viên bán hàng bất ngờ mang nó đến cho cô. bảo cô rằng có thể chạm vào hoặc thử một lần. Nhưng thứ này lại không thuộc về cô. Cảm giác này rất phức tạp. Cô hiểu được không? Lâm giật cố gắng giải thích. Cậu muốn có được tôi. tường rào đột nhiên mở to hai mắt. Bỏ đi. Còn như tôi chưa nói gì. Tôi muốn ngủ rồi. Cô còn có việc gì không? Lâm giật bất lực nói. Không có chuyện gì. Cậu ngủ đi. Tôi về đây. tường rào đứng lên. Cặp đôi trăng nõn trói mắt đi ngang qua Lâm giật. Sau đó dừng lại ở cửa. Cô ấy quay đầu lại hỏi. Cậu không khó chịu sao? Có cần tôi giúp không? Cô có thể thấy được Lâm Giật đang ngẹt đến khó chịu. Cô vốn nghĩ rằng xóa ảnh trên điện thoại đi sau đó Lâm Giật tự nhiên cô làm thì sẽ thoải mái hơn một chút. Nhưng không ngờ cậu ấy lại có chướng ngại tâm lý nên cô bỗng dừng cảm thấy băn khoăn. Có phải Lâm Giật vẫn luôn khó chịu như thế vì cô không? Thật sao? Lâm Giật kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cậu không tin được nhìn chằm chằm chị gái siêu ngầu trước mặt. Khai... tưởng giao bất đắc dĩ lắc đầu sau đó xoay người đi về phía lâm giật sáng sớm ngày hôm sau lâm giật thức dậy với tinh thần sảng khoái khi cậu nhìn thấy chai sâm panh rỗng mà tưởng giao để lại trong phòng thì trong lòng thấy vô cùng mãn nguyện đây là của tưởng giao lâm giật nhớ lại dơ vị và cảm nhận lúc đó lúc cậu đẩy cửa ra thì nhìn thấy tưởng giao cũng ở phía đối diện đi ra khỏi cửa hai người bốn mắt nhìn nhau tưởng giao tò mò nhìn lâm giật hỏi cậu dậy sớm thế không buồn ngủ sao Cũng bình thường, tôi thấy tinh thần rất thoải mái. Lâm giật cử động sương khớp rồi nói với sắc mặt hài lòng. Hai người rời khỏi cabin rồi đi về phía bong tàu. Lúc này mới là 7 giờ sáng. Ánh bình minh vẫn chưa hoàn toàn rõ nét. Hai người họ đón ánh bình minh của ngày mới. Dù thuyền bắt đầu chuyển động, chậm chậm đi từ biển về phía bờ. Hai người đứng dựa vào lan can đầu thuyền, vừa ngắm ánh bình minh, vừa cảm nhận gió biển thổi đến. Bình thường, cậu đầu nhanh như vậy sao? tưởng giao quay đầu lại, dùng tay vuốt mái tóc bị gió biển thổi bay rối bời ánh mắt đẹp nhìn lâm giật hỏi cái gì cơ lâm giật ngây người ra hỏi là mỗi lần cậu đều tự sửa nhanh vậy sao chờ đến 2 phút tôi vẫn chưa nhìn rõ mà nó đã kết thúc rồi hay nói cách khác là đàn ông các cậu đều như vậy sao mặc dù tường giao giống chị mình nhưng cô ấy vẫn chưa có bạn trai tối qua là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy mặc dù chỉ là dùng tay nhưng mấy câu hỏi này đã khiến cô ấy suy nghĩ suốt buổi tối Lâm giật nhìn cô gái cực phẩm trước mặt mình. Thật sự không biết nên trả lời câu này thế nào. Hai phút hoàn toàn không phải là trình độ thông thường của cậu, nhưng đối phương là tưởng sao? Là người mà cậu nhìn một cái là có thể chảy màu mũi. Cô ấy đích thân ra tay thì ai có thể đỡ được? Thời gian không thể lâu hơn một chút sao? Tôi luôn cảm thấy thời gian của cậu không giống với những gì bọn con gái nói. Có phải là ngắn quá không? Cần đi gặp bác sĩ không? Tưởng sao ánh mắt đẹp lấp lánh, nghiêm túc hỏi. Tôi... Lâm Giật đang định giải thích thật ra không phải là vấn đề của tôi mà là vấn đề của cô Lâm Giật vốn nghĩ mình không kiên trì được hai giây cơ nhưng có thể phá lệ kiên trì được 2 phút vẫn là cậu cắn xanh chịu đựng cố gắng không đi gặp cô ấy nên mới làm được như thế nhưng đột nhiên nghe thấy phía sau tròn lại tiếng cười của Lưu Nhân Nhân Cái gì mà hai phút Lâm Giật có phải là cậu không tối qua hai người đã làm gì vậy chỉ phát huy được 2 phút khiến tưởng đại mỹ nhân không hài lòng rồi Lưu Nhân Nhân cười đứng giữa hai người nói Không có gì đâu Đồng hồ của tôi có vấn đề Nên tìm Lâm Giật đối chiếu giờ ý mà Tưởng giao thản nhiên nói Vậy sao? Đồng hồ có vấn đề Mà phải đi khám bác sĩ sao? Vậy đồng hồ của tôi cũng có vấn đề Lâm Giật à? Tối nay cậu đến phòng tôi Giúp tôi đối chiếu giờ chút Ban đầu cuộc đối thoại của hai người Lưu Nhân Nhân đều nghe không sót một chữ Đồng thời tối qua tưởng giao đến phòng của Lâm Giật Cô ta cũng nghe thấy tiếng động rồi Vì vậy khi biết được Lâm giật chỉ kiên trì được hai phút Thì cô táo vỗ vai Lâm giật nghiêm túc nói Đừng lo lắng Có thể kiên trì được hai phút với tưởng giao Đã là rất giỏi rồi Lâm giật biết là Liêu Nhân Nhân hiểu lầm rồi Cậu đang định lên tiếng giải thích Thì nghe thấy tưởng giao thản nhiên nói Thuyền sắp cập bờ rồi Đi thôi Sau khi tưởng giao đi Thì Liêu Nhân, Nhân cười kiểu kỳ quái Nhìn Lâm giật một cái Rồi cũng vội vàng đi theo Ba người dừng thuyền rồi lên bờ Họ ăn cơm sáng xong rồi ngồi xe đi về phía sân bay. Hôm nay là ngày cuối cùng cô đợt nghỉ dưỡng. Tưởng giao còn phải làm việc nên phải quay về Nam Đô trước sáng sớm mai. Mặc dù Lâm Giật vẫn có thể ở thêm một ngày nhưng tưởng giao đi rồi nên cậu không muốn ở lại đây với Lưu Nhân Nhân. Vì thế ba người chụp bức ảnh chung rồi quyết định cùng về Nam Đô. Nghỉ dưỡng trở về. Sau khi ra khỏi sân bay thì Lưu Nhân nhân lái xe về nhà. Còn Lâm Giật và tưởng giao được đội xe đến trước đó đưa về thu lũng phỉ thúy lúc ở trên xe lâm giật có thể cảm nhận rõ tâm trạng tưởng giao không được ổn lắm tập đoàn xảy ra chuyện gì sao hay cô tức giận vì chuyện tối qua lâm giật hỏi với ý thăm dò chuyện xảy ra tối qua lâm giật càng nghĩ càng thấy không chân thật lắm tưởng giao là cô gái cực phẩm như vậy thì sao có thể giúp mình làm chuyện đó chứ đặc biệt là sau khi quay về tưởng giao lại khôi phục lại vẻ lạnh lùng kiêu hãnh và ít nói cô mặc đồ công sở oel màu đen váy ôm sát mông tất ra chân màu đen khí chất thanh tào lạnh lùng khiến lâm giật ngồi bên cạnh mà vô hình cảm nhận được khoảng cách cậu thật sự không định đi bệnh viện xem sao à tường giao quay đầu lại nhau mày hỏi tôi không cần đâu cảm ơn lâm giật ủy khuất nói vậy thì được rồi sắc mặt của tường giao có chút thất vọng lúc ở luân đôn cô nghe nói thời gian và chất lượng của bạn trai là rất quan trọng điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống tình cảm sau này của hai người chỉ có điều hai phút thì ngắn quá chăng bạn trai của những người khác hình như đều không dưới hai mươi phút tường giao nhau mày nhìn lâm giật cuối cùng thở dài có lẽ cậu ấy vẫn là đứa trẻ chăng hai người trầm ngâm đến tận lúc xuống xe ai về nhà người nấy lâm giật ngồi trên ghế sofa nghĩ một tiếng hơn cảm thấy chuyện này nhất định phải giải thích rõ với tường sao nếu không thì sau này không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt cô nữa lâm giật rời khỏi nhà vừa đi vừa nghĩ cách nói Nhưng khi sắp đến cổng biệt thự nhà tường giao thì bị hàng xe Masoretty màu trắng chắn đường. 5 chiếc xe đang nằm đối diện với lông giật còn chỗ đậu xe đối diện với cửa lớn. Năm sáu người đàn ông mặc đồ Âu đứng bên cạnh xe. Người đứng đầu có dáng vẻ khá lịch lãm mặc sơ mi trắng, cắt đầu đinh đi về phía tường giao đang đứng ở cửa lớn. tưởng giao, em về rồi à? Nghe nói em không nói gì mà đi Hải Nam nghỉ dưỡng, khiến anh lo quá. Chỉ sợ em xảy ra chuyện gì ở đó. Giờ nhìn thấy em bình an trở về rồi, anh cũng yên tâm rồi. Người đàn ông đó với sắc mặt nghiêm túc, nhìn tường sao, nhưng ánh mắt có chất rực lửa, nhìn thân hình mẻ mại hoàn hảo của tường sao. Người theo đuổi tường sao ư? Lâm giật nhau mày, cậu biết là với điều kiện của tường sao thì không thiếu những người theo đuổi cô. Nhưng có điều, mặc dù người đàn ông này là lần đầu cậu gặp, nhưng giọng nói khá quen, hình như là không lâu trước đấy đã nghe thấy rồi. Tôi chỉ đi Hải Nam thôi, thì có gì nguy hiểm chứ? Hơn nữa, có liên quan gì đến anh không? Tưởng ra mặc đồng phục với tất da chân, nhau mày nhìn người đàn ông trước mặt. Sao lại không liên quan chứ? Anh là chồng tương lai của em à? Còn em là vợ sắp cưới của anh. Vì thế mà em đi đâu thì cũng nên nói trước với anh một tiếng chứ? Hơn nữa, em còn đi cùng một người con trai nữa. Là người sắp có chồng, như vậy có phải hơi quá đáng không? Người đàn ông nói xong, lộ vẻ mặt không vui. Vợ sắp cưới, chồng... Lâm giật nhìn độ siêu xe trước mặt và nghe ngữ khi nói chuyện của người đàn ông kia thì cậu nhớ ra đây dường như là người mà cậu từng gặp và nghe thấy ở đâu đó. Chính là nửa tháng trước, tối hôm đó gã uống say rồi gây rối đập xe ở trước cổng nhà tường giao còn ép cô ấy đến núi phong diệp đua xe nữa. Gã chính là người tự xưng là trong sắp cưới của tường giao. Gã đeo quyền tai ở tai trái trên mặt với biểu cảm ngông cuồng vô cùng. Gã đem đến cho Lâm giật cảm giác Không phải gã quan tâm tưởng sao Mà là đến hỏi tội Nói xong chưa? Tưởng sao hỏi À anh nói xong rồi Em không định cho anh câu giải thích sao? Người đàn ông hỏi Còn nhớ hôm đó trước khi đua xe Chúng ta đã cam kết thế nào không? Anh thắng thì tôi thuộc về anh Còn nếu anh thua Thì hồ ước coi như hủy bỏ Từ nay không được quấy rầy tôi nữa Có mấy ngày mà anh đã quên rồi sao? Mặc dù hôm đó ở núi Phong Diệp Là lưu nhân nhân giúp cô ấy đua xe thắng Nhưng đối phương không biết, như vậy thì vẫn còn như tưởng giao thắng trận đó. haha <cười> ha, tất nhiên là anh nhớ. Chỉ có điều, trận đua đó là hiệp ước giữa chúng ta thôi. Nhưng em nghĩ, bố mẹ em sẽ chủ động hủy hôn ước với nhà anh sao? Đây là chuyện chắc như định đóng cổ rồi, em đừng dãy ra nữa. Hờ nữa, hôm nay anh đến đây cho em một tin bất ngờ. Nói xong, dịch liễu là một ký hiệu tay, mấy tài xế xe Missouri vội chạy đến phía sau xe rồi mở ra. Nam thùng hoa hồng xuất hiện trước mặt tường sao. Hoa, phía sau xe được chất đầy hoa tươi, toàn là hoa hồng đang nở rộ. Trên mỗi cánh hoa còn động lại những hạt xương. Rõ ràng là hoa vô cùng tươi và tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị. Tường giao trong mỗi xe đều có 999 đoá hồng, đều tự trưng cho tình yêu anh dành cho em, còn bày tỏ sự xin lỗi của anh về sự sốc nổi tối hôm đó đã đập xe của em. Dịch liễu nói với vẻ đắc ý, con gái đều thích hoa, Đặc biệt còn thích siêu xe kèm với sự lãng mạn. Và thông thường muốn tạo được lãng mạn thì đều cần phải có tiền. Dịch liễu đã dùng chiều này, trước này đều hạ gục được hàng chục cô gái rồi. Những cô gái đó đều ở các tầng lớp trong xã hội, từ học sinh cấp 3 đến những cô gái chưa chồng và dân văn phòng nữa. Mặc dù tưởng giao xuất thân danh môn, nhưng đối với tuyết con gái trước này chưa biết yêu là gì thì không sao cả. Năm xe chất đầy hoa hồng càng dễ dàng khiến cô ta rung động hơn. gã tin rằng gã ra chiêu này thì nhất định sẽ hạ gục được cô gái cực phẩm trước mặt này quả nhiên khi mà phía sau năm chiếc xe mesoreti đồng thời mở ra lộ ra hàng nghìn đoá hoa hồng như biển hoa thì đến cả dịch liễu cũng thấy cảm động cái hiệu quả kích thích thị giác nhờ này đúng là gây chấn động đến người dân của khu dân cư đi qua đây cũng không kìm nổi mà dừng bước và dồn ánh mắt về nơi này thấy những người ở tầng lớp cao của khu này đều bị thu hút bởi hành động của mình Dịch liễu càng đắc ý nói. Tưởng giao, em thấy sao? Tổng cộng gần 5.000 đoá hồng. Em thích không? Nếu thích thì sau này cứ mỗi tháng anh sẽ tặng đến cổng nhà em, khiến cho nhà em thành vườn hoa hồng đẹp nhất Nam Đô. Em có cảm động không? Có vui không? Giờ anh có nhiều tiền vậy sao? Tưởng giao tò mò hỏi. Nhà họ dịch ở thủ đô, chẳng qua cũng chỉ là gia tộc bình thường. Tất cả tài sản của cả gia tộc cũng không bằng được đại gia giàu nhất Nam Đô, trình đại niên. Còn cái hồ Đức mà gã nói chẳng qua cũng chỉ là hai nhà từng uống rượu với nhau rồi hứa hẹn mà thôi. Cả nhà họ tưởng thì không coi là thật. Chỉ có nhà họ dịch thì coi như thượng phương bảo kiếm. Chắc ăn rằng tưởng giao chính là con dâu của nhà họ dịch nên sống chết gì cũng phải bán vào cô bằng được. Nhất quyết cưới tưởng giao về đó. Đúng thế. Hiện giờ anh nhận lệnh của gia tộc quản lý việc kinh doanh của gia tộc ở Nam Đô. Mỗi năm lợi nhuận thu về cũng mấy triệu tệ ý chứ. Trở đi một phần cho gia tộc thì gần nửa còn lại, anh có thể tự mình nắm giữ. Tường sao? Nói thật, điều kiện hiện giờ của anh mà em còn ra dự gì nữa? Thật đấy, cả cái thành phố Nam Đô này, căn bản không tìm nổi người nào mà vừa trẻ vừa có tiền như anh đâu. Ngoài anh ra thì không có thằng nào xứng đôi với em nữa đâu. Em thấy sao? Dịch liễu bề ngoài có vẻ phân tích cho tường Giao hiểu, nhưng thực chất là đang khoe mẽ bản thân mình và lấy tiền tài ra để mê hoặc tường Giao. Đồng thời, gã cũng hiểu rất rõ, một khi có được cô gái cực phẩm này rồi, thì mấy triệu tệ có là gì? Gã có thể cả ngày ở nhà không làm gì. Và rồi, nhà họ tưởng cũng sẽ ngày ngày chi tiền sinh hoạt phí cho gã. Buổi tối còn có thể ngủ chung giường với tưởng giao nữa. Đúng là tài sắc đều được hưởng, nên mình không thể từ bỏ được. Haha, <cười> <cười> anh nghĩ như vậy thật sao? Tưởng giao cười lạnh hỏi. Điều đó là tất nhiên, chưa nói đến điều kiện của bản thân anh. Chỉ nói riêng cái hồn ước của hai nhà chúng ta thôi. Lời nói của ông tưởng, một lời cũng đáng giá nghiền vàng. Không phải em muốn trôi đây chứ? Dịch liễu cởi nói. Nhưng nếu đúng thế thì sao? Tưởng giao hỏi tiếp. Thì... Dịch liễu đột nhiên cởi lạnh nói. Tất nhiên là cho cả gia tộc và tập đoàn biết chuyện mà Tưởng Gia làm sẽ cho họ thấy một gia tộc lớn như nhà họ tưởng ở thủ đô lại nói lời, nuốt lời trong chuyện hôn ước của con gái. Như vậy chẳng phải là chê bai nhà họ dịch không bằng nhà em hay sao? Chê nghèo thích giàu, hoàn toàn không giữ chữ tín. Tất nhiên, nhà em có thể cảm thấy không là gì, Cùng lắm là từ nay về sau Sẽ không qua lại gì với dịch ra nhà anh Nhưng năm nay ông Tưởng 83 tuổi rồi nhỉ Nếu như để ông ấy biết được Vì một câu nói của em Mà khiến phong cách làm việc Lời nói đáng giá nghìn vàng của ông ấy không còn nữa Thì em đoán xem Ông ấy sẽ tức đến mức nào Tưởng An Tiểu Là gia chủ của nhà họ Tưởng Mặc dù tuổi cao nhưng vẫn rất uy nghiêm Đến giờ ông vẫn còn quản lý cả nhà họ Tưởng Không ai dám làm trái ý ông cả Nhà họ dịch vì nắm được thóp này nên mới dám hoành hoàng và làm khó tưởng giao như vậy. Tôi thấy anh nói khá hay. Một ông già nhiều tuổi rồi thì không nên lo lắng chuyện này nữa. Hơn nữa, hoa đẹp thế này nếu nó không muốn thì tiếc quá. trong lúc dịch liễu đang dương dương tự đắc thì lâm giật từ phía trước đi tới. Cậu đến rồi à? Tưởng giao sớm đã nhìn thấy lâm giật rồi nhưng hoàn cảnh trước mặt khiến cô cảm thấy có chức khó xử nên không nói trực tiếp với cậu được. Người đẹp à? Tôi thấy chàng trai này cũng có lòng tốt đó chứ. Năm xe hoa không ít tiền đâu. Hay là cô nhận đi, rồi mang nó đi trang hoàng biệt thự cũng đẹp lắm đó. Lâm giật cười nói. Ý, cậu là ai? Hay đấy, cậu rất biết ăn nói đấy. Dịch liễu nhìn Lâm giật, mặc dù thấy Lâm giật ăn mặc quần ngắn áo sơ mi khiến gã khinh bỉ, nhưng cậu nhóc này rõ ràng đang nói giúp cho mình. Cậu nhóc này có mắt nhìn đấy. Tên là gì đấy? Nếu chưa có việc làm, thì công ty của tôi đang tuyển người. Cậu nói tên ra. tôi sẽ sắp xếp cho cậu lương tháng ba nghìn tệ có làm không dịch liễu cười đắc ý sau đó lấy từ trong túi quần ra một ví tiền lv mở ra rồi lấy 10 tờ sách màu đỏ đưa cho lâm giật nói đó thưởng cho chú em hở tiền thì tôi không cần đâu tôi chỉ có hứng thú với cậu ban nãy mà anh nói là sẽ biến biệt thự của cô gái đẹp này thành một vườn hoa hồng tưởng giao rất thích hoa hồng sao lâm giật tò mò nói đúng vậy vợ sắp cưới của tôi đâu thể lấy hoa bình thường ra để so được. Nhất định phải là hoa hồng mà còn phải là loại tốt nhất nữa. Hoa hồng vừa được hái từ trên cây xuống vẫn còn đọng hạt sương ấy Đó gọi là nữ nhi tình. Thằng nhóc như cậu thì hiểu cái gì? Dịch liễu đắc ý nói Để theo đuổi tường giao dịch liễu thật sự đã bỏ ra không ít công sức Đặc biệt khi gã biết được một thông tin là tường giao rất thích hoa hồng đỏ thì gã đã không tiếc gì mà mua lại toàn bộ hoa hồng của khắp các chợ ở Nam Đô Nhưng xương trên cánh hoa kia là do gã sắp xếp người rác vào đó. Dù sao thì gã cũng biết tường rào sẽ không vạch tường bông ra để xem. Chỉ cần có tượng trưng như vậy là đủ rồi. Nói xong gã vẫn không quên khoe khoang. Hôm nay tạm thời thế đã. Đợi khi chúng ta kết hôn thì tôi sẽ trả đầy hoa hồng trong phòng. Trong đêm tân hôn hai người nằm trên đó từ phòng khách đến phòng ngủ. Nghĩ đến mà đã thấy kích thích. Cầm miệng. Tường rào tức giận. Hình như trong đầu người đàn ông này uống nước rồi sao. Sao lại nói linh tinh trước mặt bao người như vậy Đúng là bị bệnh mà Đồng thời cô quay đầu lại nói với lâm giật Cậu cứ về trước đi Có gì thì đợi tôi giải quyết xong bên này Sẽ đến tìm cậu Đợi đã Dịch liễu quay đầu lại nhìn lâm giật Nghi ngờ hỏi Hai người quen nhau sao Quen chứ Lâm giật gật đầu nói Tôi và từng sao là bạn thân Là mày ư Dịch liễu nhà mày rồi nhìn lên người lâm giật Mày ăn mặc như này không phải từ Hải Nam về đấy chứ Đúng thế Lâm giật nói, mẹ kiếp, thằng nhóc thối tha này, mày cùng vợ sắp cưới của tao đi Hải Nam sao? Chúng mày còn đi chơi ba bốn ngày rồi về cùng nhau nữa. Dịch liễu với ánh mắt tức giận, trong mắt đầy vẻ sát khí. Anh lại nói đúng rồi, Lâm giật gật đầu thừa nhận. Mẹ nói chứ, thằng thối tha này, mày và tưởng sao có quan hệ như nào? Mày dám đi Hải Nam với vợ tao à? Mẹ mày, không muốn sống nữa hả? Dịch liễu giống lên một tiếng, hỏi. Mày tên là gì? Đến người phụ nữ của tao mà mày cũng dám động vào à? Mẹ mày, muốn chết hả? Dịch liễu, anh hãy chú ý lời nói của mình đấy. Tường giao nhau mày lại, ngữ khí để vẻ không vui. Dịch liễu quay đầu lại, nhìn tường giao với vẻ khinh bỉ Gian phu dâm phụ, đúng là không ngờ, cô có dám nói giúp cho gian phu của mình nữa à? Có tin, giờ tôi sẽ gọi điện lên thủ đô cho cô và tưởng ra nhà cô thân bại danh liệt. Từ này không ngóc đầu lên làm người được nữa không hả? Tùy anh, anh muốn làm thì cứ việc. Anh nghĩ các gia tộc sẽ nghe lời cùng một mình anh và cả nhà họ dịch, Rồi quay lưng lại với gia tộc nhà tôi sao Cuộc đấu giữa các gia tộc đâu có đơn giản như thế Nói xong Tưởng giao định quay người đi vào trong biệt thự Nhưng lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng nói Có vẻ sừng sốt của dịch liễu Tất cả những việc anh làm vì em Mà em không cảm động chút nào sao Chẳng phải em rất thích hoa hồng đỏ sao Như này còn không được sao Tôi không hứng thú với những thứ này Tưởng giao nói với vẻ mặt bất cần Tại sao Con gái đều thích hoa Đều thích lãng mạn mà Lẽ nào em lại không thích em lại đi thích thành nhóc nhào rất kia sao dịch liễu nói với vẻ bực tức không vì sao cả cũng không liên quan gì đến cậu ấy chỉ đơn giản là tôi không thích thôi kết thúc mọi thứ ở đây đi nói xong tường sao tức giận đi vào trong nhà rồi đóng chặt cửa lại cỏ lâm giật lúc này quay về biệt thự của mình không có việc gì làm nên nằm trên giường cậu mở điện thoại và vào WeChat xem các khoảnh khắc mới cậu nhìn thấy mấy thông báo nhắc nhở trong đó có tin liên quan đến an hinh, lăng tiểu tiểu và đám trương dương Cậu lướt xem từng cái một Thì mới biết An hình do làm ở văn phòng công ty bình thường Ngày ngày đều đang trạng thái mệt mỏi Còn Trương Dương thay ảnh đại diện Là cậu ta và bạn gái Nhìn có vẻ vô cùng hạnh phúc Đang cười tùm tìm nhìn avatar của Trương Dương Thì điện thoại của Lâm Giật hiện ra một tin nhắn mới Cậu nhìn thì đó là của Lăng Tiêu Tiêu gửi Lâm Giật Anh có đó không Lâu này anh đi đâu mà mất tăm vậy Em lo lắm đó Anh không sao đâu Lâu này bận quá Hết chuyện này đến chuyện kia Hết việc của tập đoàn lại phải đi xe mặt vì mẹ anh sắp xếp nữa. Lâm giật nhớ lại, có lần Lăng Tiêu Tiêu đã trực tiếp nói với cậu là cô ấy không thích Lâm giật, cứ tô tô cô cô để xưng hồ với cô. Cô thấy như vậy có khoảng cách nên muốn cậu đổi lại. Vì thế mà hôm nay cậu xưng là anh em nhưng thấy có gì đó không được tự nhiên. Gì cơ? Xe mặt? Xe mặt nghĩa là anh đồng ý rồi sao? Lăng Tiêu Tiêu nghe vậy thì kinh ngạc rồi hỏi liên tiếp trong giọng nói của cô có gì đó chua xót Chỉ là mẹ anh sắp xếp thôi. Vừa hay cô ấy cũng không thích kiểu hôn nhân sắp đặt này nên bọn anh chỉ là bạn thôi. Lâm giật nói xong thì cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cậu nhớ lại hôm nói chuyện với mộ dung trí là thời hạn một năm. Nếu cậu và mộ dung hiểu nhung không có tình cảm với nhau thì sẽ hủy cuộc hôn nhân này. Nhưng giờ có thể thấy chưa cần đến một năm, chỉ cần một thời gian đã biết là hai người chỉ có thể là bạn thôi. Lâm giật nhắn xong một lúc lâu nhưng không thấy Lăng Tiêu Tiêu trả lời lại. Cậu cứ nghĩ là Lăng Tiêu Tiêu đã ngủ rồi Nên cũng không nhắn tiếp Cậu định gọi tới nhóm với đám lý hạo Hỏi tình hình mọi người thế nào Không ngờ lúc này màn hình điện thoại lại sáng lên Cậu vuốt màn hình Thì thấy tin nhắn mới từ Lăng Tiêu Tiêu Lâm giật thấy ngạc nhiên nhưng vẫn mở ra đọc Lâm giật Em ấp ủ suy nghĩ này trong lòng rất lâu rồi Nhưng không dám nói với anh vốn dĩ này chỉ định nhắn tin với anh Cho đỡ chống vắng trong lòng Nhưng khi nghe thấy anh nói Anh đi xe mặt Thì em thấy tim mình nhói lên một cái Em không dám nói trực tiếp trước mặt anh Em chỉ dám nhắn tin nói với anh rằng Em thích anh, thích từ khá lâu rồi Lăng tiêu tiêu nhắn đến đây Thì để dấu chấm lửng Rồi gửi đi đợi phản hồi của lâm giật Quả thật là như vậy Mới đầu tiếp xúc cô không có ấn tượng gì với lâm giật Chỉ thấy cậu bình thường như bao người Thậm chí còn không có bản lĩnh đàn ông Khi người khác mắng chửi mà không dám phản kháng Lúc đó cô thậm chí Còn chán ghét người con trai này Nhưng từ hồi biết cậu là con nhà giàu nhưng vẫn khiêm tốn. Hơn nữa còn thường xuyên giúp đám lý hảo. Thậm chí cậu còn quan tâm và giúp đỡ cô khi cô bị ức hiếp ở công ty. Từ lúc đó, cô có cái nhìn khác về cậu từ không cảm xúc đến thiện cảm từ thiện cảm thành thích. Và giờ khi nghe thấy cậu đi xem mặt thì cô quyết định bày tỏ. Cô hồi hộp, chờ đợi lâm giật phản hồi. Cô cảm nhận rất rõ tim mình đập nhanh, tay mình rô dày khi cầm điện thoại. Khi điện thoại thông báo tin nhắn mới, Cô run rẩy không dám nhìn nhưng sau vẫn quyết định mở ra đọc. Cảm ơn tình cảm của em. Anh cũng rất quý em. Em là cô gái tốt. Tình cảm là thứ không thể gượng ép. Chúng ta hãy để thời gian quyết định mọi thứ nhé. Cuối tin nhắn còn kèm theo Ai Xuân đáng yêu. Lăng tiêu tiêu đọc đến đây không hiểu sao giọt nước mắt bất giác rơi xuống tay cô. Trước này cô không biết giọt nước mắt thất vọng lại có vị đắng và cay đến vậy. Cô hiểu được ý từ câu nói đó của Lâm Giật. Cô cũng đoán được Mình không có cơ hội, vì xung quanh lâm giật, biết bao bóng hồng, nào là tưởng giao, nào là cô phiên phiến, tất cả đều là tình địch mạnh của cô. Cô cảm thấy xấu hổ, cảm thấy hụt hẫng cảm thấy tim mình như bị ai đâm rất đau. Cô tắt nguồn điện thoại rồi vùi mình vào chăn để quên đi nỗi buồn này. Lâm giật cũng đoán được phần nào tâm trạng của Lăng Tiêu Tiêu, nhưng cậu không còn cách nào khác. Tình cảm cậu dành cho Lăng Tiêu Tiêu giống như với một người em. đó là sự quan tâm còn là sự ngưỡng mộ với thân hình cực phẩm và năng lực làm việc của cô cũng giống như với tường sao cậu coi cô như một người chị chứ không phải là tình cảm nam nữ suy nghĩ phức tạp hồi lâu cậu cũng cảm thấy áy náy nhưng rồi cũng tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ sáng sớm hôm sau khi lâm giật vẫn đang nằm mơ mình đến thăm sợ an nhiên thì bỗng nhiên điện thoại của cậu vang lên cậu nhìn số thì đó là vương trung sinh gọi cậu lười biếng duỗi người một cái rồi bắt máy lâm thiếu gia dậy chưa ạ, tôi có việc muốn báo cáo. vương trung sinh nói trong điện thoại với vẻ kích động hiếm thấy. Ừ, có gì thì ông cứ nói đi. có phải liên quan đến sợ an nhiên không? cô ấy sao rồi? có gì bất thường không đấy? nói xong, lâm giật nhớ tỉnh ngủ luôn. cậu thấy, mỗi lần nhắc đến sợ an nhiên, cậu như tràn ngập các cảm xúc, lo lắng, hồi hộp, buồn vui lẫn lộn. là tin vui thưa thiếu gia, chúc mừng thiếu gia. vương trung sinh vừa nói vừa cười. Bản thân ông cũng cảm thấy mình như một đứa trẻ, dễ khóc, dễ cười. Lúc này, ông vui mừng báo tin cho Lâm Giật mà nghẹn ngào, như kiểu mình đã thoát được kiếp nạn. Có chuyện gì vậy? Ông nói rõ xem nào. Lâm Giật nghe đến đây cũng thấy hồi hộp. Phía bệnh viện nói riêng với tôi, tình hình của cô sợ an nhân đã tốt hẳn rồi ạ. Cô ấy đã bình phục hoàn toàn, không để lại gì nguy hiểm cả. Nếu không có gì thay đổi, thì tuần sau cô ấy có thể về nước rồi. Nghe đến đây, Lâm giật cảm thấy vui mừng như người vừa trúng xổ số. Cậu rất buồn khóc, nhưng rồi chấn tính lại, hỏi. Thật không? Có thật vậy không? Cô ấy có đó không? Cho tôi gặp cô ấy. Em đây, em cũng vừa nghe bác sĩ nói. Em vui lắm, em biết anh cũng vui đúng không? Ngay lúc này, điện thoại truyền lại giọng nói yếu ớt nhưng đầy sức sống của sợ an nhiên. Nhưng lúc này, sợ an nhiên chỉ nghe thấy đầu dây bên kia truyền lại những tiếng nghẹn ngào mà không thấy tiếng nói. Cô cứ nghĩ đường truyền không ổn định nên thấy khá hụt hẫng. Ai ngờ bỗng dừng truyền lại tiếng nói quen thuộc của lâm giật khiến cô thấy ấm lòng. Tạ ơn trời đất cuối cùng em cũng khỏe hẳn lại rồi. Anh lại được nhìn thấy nụ cười của em lại được thấy em khỏe mạnh và yêu đời rồi. Nghe thấy câu này sợ anh nhìn khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: Em sẽ yêu đời, sẽ sống thật tốt vì cuộc sống của em là do anh tặng cho em mà. Em không thể đối xử tàn nhẫn với nó như trước đây nữa. Bác sĩ nói, tuần sau em có thể về nếu rồi. Lúc đó em sẽ nhìn thấy anh rồi, chứ không phải nghe tiếng nói như này nữa. Sợ anh nhiên nói xong, thì Lâm giật lại nghe thấy giọng nói của Vương Trung Sinh. Lâm tiểu ra, tôi lại phải tạm thời ngắt cuộc nói chuyện của hai người rồi. Bây giờ, sợ anh nhiên phải kiểm tra tổng thể lần cuối để làm chuẩn bị cho xuất viện tuần sau. Thời gian cụ thể tôi sẽ báo lại với cậu ạ. Lâm giật nghe xong thì ứng một tiếng, rồi cũng cúp điện thoại. Cậu chưa bao giờ thấy vui đến thế. Trong đầu cậu, đều là cảnh tượng ra sân bay đón sợ a nhiên đều là hình ảnh của cô ấy với nụ cười dạng dỡ. Đang lúc tưởng tượng ra những hình ảnh đẹp thì điện thoại cậu lại vang lên. Đó là Lý Hạo gọi cậu đi gặp mặt mấy anh em. Họ lại hẹn nhau ở cửa hàng hải sản gần trường. Bởi từ hồi tốt nghiệp mọi người bận làm việc nên không có cơ hội gặp nhau. Hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt nên không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn. Nhưng lúc này lại có điện thoại vang lên tiếp. Cậu chưa khi nào thấy mình lại bận như thế. Chỉ ngồi nhận điện thoại cũng hết ngày rồi Cậu giơ điện thoại lên nhìn Thì đó là mẹ Tô Duyệt như gọi đến Mẹ con đây Sao mẹ gọi điện sớm thế này Lâm giật thấy ngạc nhiên khi mẹ mình gọi sớm thế Cậu nghĩ chắc chắn là Có việc gì quan trọng lắm Nên mẹ mới gọi tầm này Giật giật, con dậy rồi chứ Hôm nay có bận gì không Chờ tối mẹ sẽ bỏ tưởng sao lái xe đưa con đến đây ăn cơm Hôm nay có bác mộ dung trí và mộ dung hiểu nhung Đến nhà mình ăn cơm Rồi nói chuyện luôn đó Bà Tô duyệt như nghĩ rằng. Lâm Dật đến tuổi này cũng nên tính đến chuyện yêu đương và kết hôn rồi. Mộ Dung Hiểu Nhung chính là sự lựa chọn lý tưởng nhất hiện giờ, nên bà muốn đốc thúc Lâm Dật chủ động chốt. Nghe thấy hai người kia đến ăn cơm, Lâm Dật đoán được ngày chuyện gì xảy ra, nhưng cậu nghĩ mình nhất định phải nói rõ mối quan hệ giữa mình và Mộ Dung Hiểu Nhung để người lớn hiểu được. Vì thế, cậu đồng ý với bà Tô Tuyệt Như là sẽ đến. Thật ra, cậu và Mộ Dung Hiểu Nhung tiếp xúc với nhau nhiều lần, cả hai đều có cảm nhận chung. đó là họ phù hợp nhất trở thành bạn tốt. Lâm Giật nhiệt tình với bạn bè, còn Mộ Dung Hiểu Nhung cũng vô cùng hào phóng, nên hai người khi nói chuyện với nhau khá dễ. Nhưng trong lòng cả hai đều rõ, họ không trở thành một đôi được. Vì thế, hôm đó, Mộ Dung Hiểu Nhung và Lâm Giật đã thơm nhất. Vào một buổi gặp giữa hai gia đình, cả hai sẽ nói ra suy nghĩ thật sự của mình. Hy vọng người lớn sẽ hiểu và đừng ép họ nữa. 6 giờ tối, tưởng giao lái xe đưa Lâm Giật đến nhà mẹ mình. Lúc cậu bước vào cửa thì đã thấy mộ dung trí và mộ dung hiểu nhung đã ngồi đối diện với bố mẹ mình. Họ cười nói rất vui vẻ, cảm giác hai nhà như thành thông gia thật sự rồi vậy. Cậu bước vào, cả nhà nói chuyện một lát rồi vào bàn ăn. Trong lúc ăn cơm, bố mẹ hai bên có nhắc đến chuyện kết hôn, thì bỗng nghe thấy tiếng phản đối của mộ dung hiểu nhung. Con biết mọi người đều mong chúng con thành đôi, nhưng thật sự cả con và lâm giật đều thấy chúng con chỉ hợp làm bạn thôi, mong mọi người hiểu cho. Đừng vì ước hẹn trước đây Mà gượng ép con cái mình Nghe đến đây cả Hà Trấn Đông và Tô Duyệt Như Đều kinh ngạc Họ liếc mắt nhìn nhau Sau đó lại quay sang nhìn mộ dung trí Còn mộ dung trí lúc này Thì cạn lời với cô con gái cưng của mình Nói Sao con có thể nói năng thế được Còn ông vẫn chưa nói xong Thì nghe thấy mộ dung hiểu nhùng giận dỗi nói Nếu mọi người cứ nói đến việc này Thì con sẽ phép đi ra ngoài một chút Nói xong cậu nhanh bước chạy ra ngoài Thế vậy, bà Tô Duyệt Như bảo Lâm Giật chạy đuổi theo Mộ Dung Hiểu Nhung xem sao. Thật không ngờ, cách làm tưởng chừng ấu trĩ của hai cô cậu sẽ khiến người lớn phiền lòng. Nhưng sau chuyện này, họ lại không có ý ép buộc nữa mà muốn cho Lâm Giật và Mộ Dung Hiểu Nhung thời gian để thích ứng dần. Riêng bà Tô Duyệt Như có tìm hiểu lý do tại sao Lâm Giật không đồng ý hôn sự này. Khi biết được lý do, bà đã cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Sáu giờ sáng tuần sau, cũng như mỗi buổi sáng khác, Lâm Giật dậy sớm tắm rửa, sửa sang lại quần áo Nhưng hôm nay có chút đặc biệt hơn Bởi ngày hôm nay là ngày Do An Nhiên chữa khỏi bệnh từ Đông Kinh bay về nước Lâm Giật vẫn còn nhớ thời gian Vương Trung Sinh nói khi họ về nước 10 giờ trưa họ sẽ có mặt Ở sân bay Nam Đô Mấy ngày hôm nay, Lâm Giật vẫn luôn thấp thòm trông ngóng đến ngày này Còn số 10 giờ cứ luôn ở trong đầu cậu Cảm giác như 10 giờ là giờ Mà những chú rẻ sẽ đi đón giờ vậy Chỉ còn mấy tiếng thôi là cậu sẽ nhìn thấy sợ an nhiên đời thật, một sợ an nhiên hoàn toàn hồi phục và đầy sức sống. Hôm nay cậu ăn mặc rất bành, cậu muốn sau một thời gian xuất hiện trước mặt sợ an nhiên sẽ là một lâm giật hoàn toàn trưởng thành. Lúc này ngoài cửa vọng vào giọng nói của tưởng giao. Thiếu gia đã chuẩn bị xong chưa? Cậu mà sửa sang kỹ quá, khéo để lỡ lúc sợ an nhiên xuống máy bay đấy. Tưởng giao mỉm cười, nói Chưa bao giờ cô lại thấy lâm giật chỉnh chu về cách ăn mặc đến vậy. Cô cũng hiểu được, người con gái tên sợ an nhiên kia đã chiếm trọn trái tim cậu rồi ngồi trên xe đi đến sân bay lâm giật thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu không biết lát nữa khi gặp sợ an nhiên câu đầu tiên cậu sẽ nói là gì càng nghĩ cậu càng thấy căng thẳng căng thẳng đến nỗi không ngồi yên được Tưởng giao thấy thế thì bật cười cảm thấy cậu như chú rể hồi hộp đi đón sâu lúc đến sân bay lâm giật không quay đầu lại mà chạy trực tiếp vào trong cậu đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm hình bóng quen thuộc Nhưng cậu quên mất một điều Giờ mới là 9 giờ Nên sợ An Nhiên chưa thể xuống sân bay được Lúc này tưởng giao đến bên cạnh cậu Vỗ vai an ủi cậu Đột nhiên cô nói Lần trước cậu đến gặp mộ dung trí và mộ dung hiểu nhung Tổ phu nhân có gọi điện hỏi tôi Có biết vì sao cậu không thích mộ dung hiểu nhung không Thế cô nói sao Có khai sợ An Nhiên ra không Lâm giật lo lắng hỏi lúc đầu tôi định không nói nhưng phu nhân nói chắc chắn cậu có ai đó rồi nên mới từ chối người con gái tuyệt vời như mộ dung hiểu nhung sau đó tôi không còn cách nào khác đành phải nói thật lúc đầu phu nhân nghe thấy vô cùng kinh ngạc cảm thấy không chấp nhận nổi nhưng khi nghe tôi nói đến tình cảm và sự quan tâm cậu dành cho sợ an nhiên thì phu nhân như hiểu ra điều gì đó tưởng ra nói thật những gì xảy ra hôm đó mẹ tôi còn nói gì nữa không lâm giật hỏi tiếp Phô nhân cũng biết, hôm nay cậu đi đón cô sợ An Nhiên. Bà ấy nói, hôm nay sẽ gặp hai người nói chuyện. Nghe đến đây, lâm giật cũng thấy nhẹ lòng hơn. Cho dù thế nào, thì cậu vẫn sẽ nói ra suy nghĩ của mình để bố mẹ hiểu và chấp thuận cho cậu. Hai người nói chuyện một lúc, thì để ý đồng hồ gần đến 10 giờ rồi. Lâm giật cảm thấy như sắp không thở nổi. Cậu thật sự cần tường giao ở bên cạnh đỡ cậu để cậu có thể đứng vững hơn. Và rồi, ánh mắt cậu nhìn về phía trước thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh Vương Trung Sinh và mấy y tá đi cùng. Đó là bóng dáng của người con gái. đến nằm mơ cậu cũng mơ thấy. sợ an nhiên, sợ an nhiên là cô ấy, đúng là cô ấy. lầm giật lầm bầm đến tường giao đứng bên cạnh cũng không nghe thấy. lúc này Vương Trung Sinh và mấy y tá đều đi lại phía cậu và tường giao. nhưng sợ an nhiên thì vẫn đứng đó. ở phía này lầm giật cũng vậy, cũng đứng bất động trên đất. hai người cứ đứng đó rồi nhìn về phía nhau. Cảnh tượng như trong mấy bộ phim Hàn Quốc, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều ngừng lại để dành chỗ cho cuộc gặp gỡ của Lâm Giật và Sợ An Nhiên. Một lúc sau, Lâm Giật mới chậm chậm bước lại trước mặt Sợ An Nhiên. Cậu một tay nắm tay cô, một tay giơ lên lau giọt nước mắt hạnh phúc đang chậm chậm làn xuống gò má cô. Đúng là anh rồi, em có nằm mơ không? Em về rồi, em đã về với anh rồi đây. Sợ An Nhiên nghẹn ngào, khó nói lên lời. Cô xúc động đến mức bật khóc Khiến mọi người xung quanh nghe thấy đều vô cùng cảm động Lâm giật gật đầu rồi mỉm cười Lúc này cậu không nghĩ gì thêm Cũng không muốn nói gì mà ôm chầm lấy cô Cậu nghĩ mình như đang nằm mơ Cậu không nghĩ mình lại có thể lần thứ hai Cướp được sợ an nhiên từ tay thân chết Hai người thể hiện cảm xúc một lúc Thì nghe thấy tiếng nói của tưởng sao Thiều ra Ngày tháng còn dài Hai người sẽ còn có nhiều thời gian bên nhau mà Bây giờ lên xe về cho sợ an nhiên nghỉ ngơi đã Tối còn phải đến gặp phu nhân nữa Tưởng giao cũng thấy cảm động, cô lau nước mắt trên mặt mình rồi mỉm cười nói. Gặp mẹ tôi ư? Lâm giật khó hiểu, hỏi. Vâng, phụ nhân nói là đón được An Nhiên rồi thì tôi lái xe đưa hai người đến nhà nói chuyện. Tưởng giao thành thật nói. Ngồi trên xe, Lâm giật vòng tay qua vai sợ An Nhiên ôm nhẹ lấy cô. Còn sợ An Nhiên ghé sát đầu vào vai cậu. Hai người tay nắm tay vô cùng hạnh phúc. Bảy giờ tối, tưởng giao lái xe đưa hai người đến nhà bà Tô Duyệt Như. sau khi ngồi hỏi han tình hình sức khỏe của sợ an nhiên bà tô duyệt như cũng vào chủ đề chính khi hỏi đến lâm giật còn thật sự quyết định như thế sao nói thật thì việc này mẹ chưa nghĩ thông suốt được mong mẹ hiểu cho suy nghĩ của con còn biết mẹ suy nghĩ những gì mẹ thấy sợ an nhiên chỉ là y tá của con không muốn nâng hộ đối và cô ấy còn hơn tuổi con nhưng đây là người con yêu và là người con muốn chăm sóc suốt đời nếu mẹ ép con lấy người con không yêu lấy chỉ vì họp về gia cảnh và quyền lực Thì làm gì có hạnh phúc Còn biết mẹ thương con chắc mẹ không muốn nhìn thấy con không hạnh phúc chứ ạ lâm giật nói xong thì liền nắm chặt tay sợ an nhiên để truyền sự ấm áp cho cô bà tô duyệt như nghe xong rồi ngẫm nghĩ một lát rồi bảo hai người cứ về nghỉ ngơi trước đi để bà nghĩ thêm hôm nào đó sẽ gặp nói tiếp tưởng giao cũng lái xe đến biệt thự và đưa lâm giật với sợ an nhiên về biệt thự của lâm giật lâm giật dắt tay sợ an nhiên vào trong rồi dẫn cô ra vườn hoa phía trước thời gian trước Cậu đã cho người làm cỏ nhà tao ở đây rất đẹp. Giờ cậu dẫn sợ An Nhiên đến xem. Hai người nằm trên đó rồi nhìn lên bầu trời sao. Sợ An Nhiên cũng mệt nên gối đầu lên tay cậu rồi tiếp đi. Còn lâm giật thì đầy những suy nghĩ. Cậu nghĩ lại tất cả mọi chuyện từ khi cậu mới lớn lên. Người con gái đầu tiên đến bên cậu là An Hinh. Nhưng cô gái này lại khiến cậu mất niềm tin vào cuộc sống và tình yêu. cô ta đã tuyệt tình với cậu trong lúc cậu khó khăn nhất. nghe lý hạo nói giờ cô ta làm trong một công ty bình thường thỉnh thoảng cũng gặp với người nọ người kia nhưng dăm bữa nửa tháng lại đá họ giờ thì vẫn lẻ bóng sau đó cậu biết mình là con đại gia và rồi sợ anh nhiên xuất hiện với tư cách là y tá của cậu từ sự quan tâm chăm sóc bình thường dần cậu đã coi cô như một phần không thể thiếu và rồi một ngày bi kịch ập đến khi cô nhảy lầu cậu cứ nghĩ mất cô mãi mãi không ngờ cậu đã chiến thắng thần chết và mang cô ấy về Sau đó cô ấy lại một lần nữa nằm trên giường bệnh Và phải đi xa chữa bệnh Cuối cùng lại xuất hiện bên cậu Và nằm bên cậu ngủ một giấc bình yên Từ khi cậu biết Mình là thiếu gia giàu có Xung quanh cậu đều là hàng hiệu Là tiền, là những người đẹp cực phẩm như tường sao Cố phiến phiến Và cả lăng tiêu tiêu yêu thầm cậu nữa Nhưng người duy nhất khiến cậu trải qua Tất cả cùng bậc cảm xúc Chỉ có sợ ai nhiên Cô ấy chính là người khiến cậu rung động Cô ấy là người giúp cậu hiểu ra Tình yêu không có khoảng cách giàu nghèo và tuổi tác. Chỉ cần hai trái tim chung nhịp đập và hướng về nhau thì trải qua bao nhiêu khó khăn cũng về bên nhau. Trong xã hội hiện đại này không có gì bằng kinh tế nhưng cậu vốn đã có điều kiện này rồi vì thứ hướng tới chính là hạnh phúc. Vì thế cậu muốn đi thực hiện điều đó. Hạnh phúc của cậu trước đó bị tắc đường nhưng giờ đã đến được bến đỗ. Cậu muốn dùng những gì mình có để chăm sóc cho sợ an nhiên. Cậu muốn là người đàn ông trưởng thành và bản lĩnh trước mặt cô. lúc này một làn gió nhẹ lướt qua khiến sợ an nhiên bừng tỉnh cô vừa mơ giấc mơ thật đẹp cô mơ lâm giật ôm cô và hai người cùng đi biển ngắm nhìn sự bao lao rộng lớn của biển cả thấy sợ an nhiên tỉnh dậy lâm giật đỡ cô đứng lên hai người đứng dưới bầu trời đầy sao lâm giật khẽ đặt lên trán cô một độ hôn rồi lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ cậu mở ra thì bên trong là một dây chuyền có gắn kim cương trên đó có khắc ba chữ anh yêu em Cậu đeo lên cho cô, rồi ghé sát tài nói nhỏ một câu An nhiên, anh yêu em Hai người ôm chặt nhau, rồi trao cho nhau nụ hôn nồng ấm Lâm giật không biết, ngày sau sẽ xảy ra những chuyện gì, nhưng ít nhất lúc này họ vô cùng hạnh phúc vì họ đến với nhau là thật lòng là trải qua bao chướng ngại mới được ở bên nhau Lâm giật không muốn nhớ lại quá khứ buồn không muốn nghĩ tới tương lai chưa xảy ra Cậu muốn trân trọng thời khắc hiện tại thời khắc mà cậu và người cậu yêu được ở bên nhau Vừa rồi, Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Đại gia trường học. Rất hy vọng và rất mong mọi người sẽ luôn theo dõi và tiếp tục ủng hộ Liễu Chuyện trong những bộ truyện khác nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều.